Trở lại ra các phủ Tư Nguyệt vừa xuống xe ngựa liền thấy ba cái củ cải nhỏ nước mắt lưng trọng mà nhìn chính mình, một bộ muốn khóc không dám khóc, tưởng tiến lên lại nỗ lực khắc chế tiểu bộ dáng, mà nhà mình tiểu bảo cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đôi mắt rất là xinh đỏ, nhưng thật ra ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăng, như cũ là kia phó thánh lãnh bộ dáng, chỉ là đáy mắt màu xanh lá cùng dương thiên hà có đến liều mạng, nảy đó đều là chính mình người nhà, rõ ràng mới rời đi hai cái. Buổi tối, nàng lại cảm thấy hồi lâu đều không có thấy, nhìn bọn họ bộ dáng áp lực trong lòng nóng hầm hập dòng nước ấm, cười theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Toàn ra người ở bên nhau cũng không có nói hồi lâu nói, mà những lời này đó phần lớn đều là hỏi hang ân cần linh tinh quan tâm chi ngữ, tư nguyệt cũng tận khả năng mà chấn an mấy tiểu tử kia chấn kinh tâm, hiên viên hiên nhân thật ra nghe âm độc ác, ở đêm nàng đưa vào phủ sau luyện đi hoàng cung, chờ đến luyện dư lại tới tư nguyệt cùng. Dương Thiên Hà thời điểm, đó là hảo một trận chầm mặt rất nhiều lần Dương Thiên Hà đều chuẩn bị mở miệng, chỉ là nhìn Tư Nguyệt hoàn toàn đã không có vừa mới ý cười, lại đem nâng lên đầu thắt đi xuống, hắn đã sớm đã nhìn ra, Tư Nguyệt ở sinh khí. Như thế nào? Hiện tại biết đã trở lại. Thế hắn như vậy làm vẻ ta đây, Tư Nguyệt có chút buồn cười hỏi. Ta, Dương Thiên Hà ngẩng đầu, hắn nguyên bản cho rằng Tư Nguyệt sinh khí là bởi vì Dương ra sự tình. Chính là hiện tại nhớ tới, hắn một lòng. Cũng là lãnh đến phát run bọn họ là muốn đến Tư Nguyệt vào chỗ chết, nếu như không phải lần này Tư Nguyệt mạng lớn, Tư Nguyệt thực sự có khả năng không về được. Nhưng nhìn Tư Nguyệt cuối cùng đối với nàng cười, còn có điều hỏi nói, nàng sinh khí tựa hồ không phải bởi vì chuyện này kỳ quái. Ha ha, ngươi nhân thật ra tiền đồ, lặng yên không một tiếng động mà liền dám dòi nhà trốn đi, Tư Nguyệt nhướng mày, có phải hay không nghĩ? Chờ chúng ta tìm được ngươi thời điểm, đã là thì cốt một khối. Nghe một chút, cỡ nào bi thảm kết cục? Ta, Dương Thiên Hạ lại lần nữa mở miệng, từ tư nguyệt nói với hắn lời nói bắt đầu, hắn liền không còn có đem cúi đầu đi qua, tự nhiên, có thể nhìn ra được tới nàng nói chuyện nội dung cùng biểu tình cỡ nào không phối hợp. Muốn giải thích một chút, nhưng hắn lại cảm thấy tư nguyệt nói được cũng đúng. Nếu người trước nay không đem ta trở thành người nhà... Vậy cho ta một phong hòa ly thư, về sáu người chết ở nơi nào đều cùng ta không có quan hệ. Tư Nguyệt. Cười nói. Vừa nghe lời này, Dương Thiên Hà đôi mắt bỗng nhiên trợn to, cẩn thận mà nhìn Tư Nguyệt, muốn tình nàng trên mặt phân biệt ra thật giả tới. Nhưng tại đây phương diện hắn chưa bao giờ là Tư Nguyệt đối thủ, không có kết quả, chỉ phải hoảng hoảng loạn loạn mà nói. Tư Nguyệt, ta, ta không có không đem ngươi trở thành người nhà, ta cũng sẽ không cho ngươi hòa ly thư. Phải không? Tư Nguyệt hỏi xong liền mắt lé nhìn Dương Thiên Hà, thấy hắn không được gật đầu cũng không nói lời nào, thẳng. Đến hắn gấp đến độ mảng chán hẳn mới buông tha hắn, nói đi, còn có thể hay không rời nhà trốn đi. Dương Thiên Hà lắc đầu, ngữ khí thực kiên quyết mà trả lời nói, sẽ không. Nghĩ hắn cũng là vì chính mình, lại nói, hai người hiện tại cũng coi như là danh xứng với thực phu thê, hơn nữa nàng trong bụng còn sủy một cái, ngươi cũng đừng lo lắng trên người của người đọc Phân khối sư phó nói hắn có biện pháp giải quyết. Thật sự, Dương Thiên Hà ánh mắt sáng lên, nghĩ đến độc phát khi sẽ chịu. Tội, hắn là thật không rõ ràng lắm có thể căng quá vài lần, nghĩ thực máu hắn lại có thể có một cái hài tử, lại nhìn tư nguyệt, nói không chừng về sau còn có thể sinh rất nhiều. Tuy rằng hiện tại trong nhà đã có bốn cái hài tử, nhưng ở Dương Thiên Hà trong lòng, hài tử là càng nhiều càng tốt, nghĩ nghĩ hắn thậm chí đã nghĩ đến về sau hắn già rồi con cháu mãn đường cảnh tượng. Cho nên có thể tồn tại hắn khẳng định là không muốn chết. Tư Nguyệt thực vô ngữ, nặng lỡ ở không biết này nam nhân suy. Nghĩ cái gì, kia ngây ngô tươi cười thật đúng là rất có đặc sắc. Tư Nguyệt thả mềm hóa, toàn da người ở trung lên tự nhiên là không có vấn đề, nhiều ba cái hai tử, phản phất toàn bộ thanh lãnh ra các phủ đều phải náo nhiệt rất nhiều, chính là da các thanh lăn trên mặt băng cũng hóa không ít. Hoàng cung, thiên viên hy phụ tử hai, nhưng thật ra không có từ nguyệt bọn họ toàn gia như vậy dễ dàng thắm thiết, bọn họ quan tâm lại nhiều điều là buồn ở trong lòng, vì thế, thiên viên hy hành lễ lúc. Sau, liền đem hắn biết nói sự tình nhất nhất nói ra. Cho nên, nhiều như vậy sự tình, liên lụy đến nhiều như vậy mạng người, thậm chí uy hiếp đến đại tê tôn vong, chỉ là bởi vì hai nữ nhân cùng một người nam nhân chi gian ân oán tình thù. Thiên viên hoàng trầm mặc một hồi lâu mới nhứng mày hỏi. ân thiên viên hy gật đầu, ha ha, thiên viên hoàng cười lạnh hai tiếng, chẩm thật là mở rộng tầm mắt, hứa ra, trần ra, chẩm thật là mở rộng tầm mắt, thiên viên hy không nói chuyện, hắn biết rõ bị, phụ hoàng điểm chúng hai nhà sẽ là cái gì kết cục. Phụ hoàng, thiên viên lạc nơi đó, việc này có phải hay không gạt, thiên viên hy nghĩ nghĩ mở miệng nói, cho dù hắn đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có giống đại hoàng huynh bọn họ như vậy, chớp nhất ham thích. Nhưng trong sân cốt thanh quý cùng ngạo khí vẫn phải có, nếu đổi chỗ mà làm, hắn chỉ sợ cũng không tiếp thu được mẹ để là kỹ nữ này một chuyện thật. Hiên viên hoàng gật đầu, về hiên viên lạc chậm trong lòng đã có chút ý tưởng, chỉ cần hắn tức thời, chậm sẽ phóng hắn cùng hắn nhi nữ một con đường sống. Chính là lại khí trần ra cùng hứa ra, cho đến ngày nay, kia hài tử đối hắn nho mộ như cũ không thay đổi, điểm này nhãn lực hiên viên hoàng vẫn phải có. Hiên viên khi trầm mặt hắn minh bạch phụ hoàng ý tứ trong lời nói, hiên viên lạc có thể tồn tại đã là phụ hoàng thực coi rộng xử lý, nếu muốn tiếp tục đương tam hoàng tử là tuyệt đối không có khả năng, Quân vô hí ngôn này cũng không phải nói nói mà thôi. Đến nỗi người khác, chỉ cần tham dự những cái đó sự tình, lúc này đây chẳng là tuyệt không sẽ lưu tình. Tuy rằng sự tình nguyên nhân gây ra cùng hiên viên hoàng sở liệu kém chi ngàn dặm, nhưng hắn tuyệt không sẽ bởi vậy mà lưu tình một vọng đã kích là cần thiết. chỉ là thiên viên hy yên lặng mà nghe thái tử dương gia đám kia người nói tới đây thiên viên hoàng đều có chút buồn bực như vậy người nhà tuy rằng ngu xuẩn chân nhỏ sắc nhưng tìm đường chết tiết tấu lại so với bất luận kẻ nào đều phải tích. cực nếu như không phải biết dương thiền hà ở rộn giang trong lòng tầm quan trọng có thể cùng hắn sánh vai như vậy tìm chết tiểu lâu la hắn tuyệt đối sẽ thanh toàn thiên viên hy nghe xong lời này nghĩ đến ở ra các phủ trước cửa đám kia người Trong mắt có nói không nên lời chán ghét, phụ hoàng, trước đưa bọn họ đều nhốt đánh vào tử lao, lần này ta phải cho bọn họ một cái trung thân khó quen giáo huấn Đương nhiên cũng chỉ là giáo huấn mà thôi, liền tính bọn họ lúc này đây hành vi làm hắn. Cha thương thấu tâm, nhưng nếu là bọn họ đã chết hắn cha cũng sẽ rất khổ sở người trong lòng hiểu rõ là được, bọn họ luyện giao cho ngươi xử lý. Hiên viên hoàng gật đầu, tạm dựng một chút, muốn tha tô tuyết oánh. Đối thượng hiên viên hiên nghi hoặc ánh mắt nàng là ảnh vệ. Hiên viên hiên nghe xong lời này từ lúc ban đầu kinh ngạc đến cuối cùng bội phục, nhà mình phụ hoàng thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu, ai có thể đủ nghĩ đến ở kinh thành tiếng tâm lừng lẫy nữ lưu manh, nữ bá vương, lại là hoàng thượng ảnh vệ. Bên này, âm độc xử lý hướng hiên viên thủ đoàn người, nhìn như cũ ngồi dưới đất bị đã kích đến không được hứa phương hoa, phước tay làm người đỡ nàng lên kiểu, hồi cung, trước khi rời đi. Âm độc cũng không rõ ràng lắm chính mình là ở vào cái dạng gì trong lòng, ngừng ở kiệu biên, dùng đối phương tuyệt đối có thể nghe được thanh âm nói, thai phi nương nương, người khả năng quên mất, người kia muội mùi không chỉ là hận ngươi, hận Trần Thịnh Nghĩa, còn có hứa ra, đã quên nói cho ngươi, tạo phản việc, hứa ra cũng có tham dự, ngươi nói bọn họ sẽ là cái gì cái kết cục. Nói xong lời nói sau, âm độc mới cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được. Hội hoàng cung trên đường vẫn luôn ở trầm tư, hắn vì cái gì muốn nói những lời này đó, thẳng đến nhìn thấy hiên viên hoàng khi, hắn mới hiểu được, hắn muốn biết kia hứa phương hoa, đối hứa ra những cái đó thân nhân là thái độ như thế nào. Lựa chọn cùng hứa ra đồng sinh cộng tử, loại này khả năng tính rất nhỏ, hắn nhưng thật ra cho rằng đối phương khóc xước mất về phía hoàng thượng hoặc là thái hậu, cầu tình khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít, chỉ tiếc hứa thái phi vào cung, đến nay đi nàng Phật đường. Đến hứa ra xét nhà diệt tộc là lúc nàng cũng chưa xuất hiện quá. Đối với như vậy kết quả âm độc nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc vô luận hứa phương hoa cỡ nào mỹ mạo, cũng che giấu không được nặng khắc sâu ở trong xương cốt ích kỷ, nghĩ nàng đối hứa ra đều là như thế. Phía trước như vậy đối hắn đứa con trai này cũng liền không kỳ quái. thái tử bình yên trở về, làm rất nhiều người đều tặng một cái khí, kinh thành khẩn trương không khí tựa hồ đều đắc ý giảm bớt. Khôi phục đến phía trước nhẹ nhàng phồng hoa trạng thái, nhưng mà, kế tiếp, trên triều đình các đại thần lại bị hiên viên, hoàng một loạt sắc bén thủ đoạn cấp sợ hãi, kinh thành hảo chút nổi bật chính thịnh ra tộc như vậy diệt vong, rất nhiều quan viên hồi tưởng khởi trên triều đình tình cảnh kia đều là một thân mồ hôi lạnh, như vậy hoàng thượng thật đáng sợ, nhìn ra manh mối đại thần một đám may mắn, may mắn ra các vụ sự tình bọn họ một chút viên cũng không có dính. So sánh với này đó tốt xấu đều đã có rồi kết quả người tới nói, bị nhốt ở dương ra trong tiểu viện những cái đó không có được, đến nửa điểm tin tức dương ra người mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng nhật tử, ngắn ngủn mấy ngày, trên người từ trước đến nay kinh thành dưỡng ra tới thịt không ngừng biến mất không thấy càng có, càng thêm gầy ốm thiều tụy xu thế, cho dù là có dương xong các cái này đương ra nhân đè nặng. Nhưng mang theo hoảng loạn chi tâm mấy cái huynh đệ tử trong lòng oán khí là, càng ngày càng nùng, lúc ban đầu còn chỉ là ngoài miệng mịt mờ nói thượng hai câu, phát triển đến cuối cùng, mỗi ngày đều đến ẩm ý một hồi mới bỏ qua, đương nhiên bị công kích đối tượng chính là Dương Thiền Tứ. Thu Tuyết Oánh mang theo nạn nha hoàng bà tử nô tài một đống lớn, đứng ở cửa, cười nhịn xào thành một đoàn dương ra. Người, nói đến nói đi, dương ra mấy phòng người đều chỉ có một mục đích. làm dương thiên tứ đem chuyện này một người khiêng xuống dưới đừng liên lụy bọn họ dương thiên tứ nhưng thật ra không có phản đối chỉ là hắn sơ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này cũng không phải hắn có nguyện ý hay không là có thể đủ giải quyết sự tình ngưng một hồi tổ tuyết oánh liền cảm thấy không kinh đem thân mình dựa vào cạnh cửa một ánh mắt qua đi nạn nha hoàng liền đứng dậy hảo muốn xảo các ngươi một hồi lại xảo trước xong xuôi tiểu thư nhà chúng ta sự tình lại nói Khi nha hoàn thành âm không lớn, khí thế lại rất đủ, làm ầm ĩ thành một đoàn dương ra người đều an tĩnh xuống dưới, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, phản ứng mau vài người liền dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn trầm trầm tô tuyết oánh. Ngủ đề muội lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta a Tiểu tru thì không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, đơn nàng nghe nói trong nhà người đem thiên đều đâm thủng thời điểm, cả người đều sợ. Hải, không phải không có oán quá hận quá, nhưng hữu dụng sao? Bọn họ đại phòng toàn gia liền tính không có tham dự, cũng sẽ lọt vào đồng rạng trừng phạt, chờ đợi nhật tử đã mau đem nàng cấp bớt điên rồi, hiện giờ trong nhà duy nhất có thể tự do xuất nhập dương ra tô tiết oánh, xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng như thế nào còn có thể nhẫn được. Tiểu tru thị lời kia vừa thốt ra, những người khác đều dùng mãn hàm kỳ vọng ánh mắt nhìn nàng, chỉ có dương thiên tứ luôn luôn tự tin hai mắt thập phần ảm. Đạm, khóe miệng treo lên cười lạnh, hắn nhưng không cho rằng nữ nhân này sẽ giúp bọn hắn. Tô Tuyết Oánh vừa nghe lời này, mày một trọn, có lẽ là bởi vì nàng ở bên ngoài thanh danh thật sự là bất ham thật sự, nguyên bản xinh đẹp trên mặt vô luận nàng, như thế nào cười ở Dương Ran người trong mắt đều cảm giác không có hảo ý, mà Tô Tuyết Oánh chính mình cũng hoàn toàn không thèm để ý điểm này, nàng vốn dĩ chính là thấp gã, cho nên mỗi lần ở Dương Ran người trước mặt đều là đem Thiên Kim tiểu thư. Cái giá bãi thật sự đủ Này không, dựa vào khung cửa thượng đại tiểu thư cũng không có nói lời nói, mà là mày một trọn, mấy cái dáng người cường tráng ma ma liền chuyển đến ghế giữa, bàn trà, thanh tú nhà hoàng lập tức đem điểm tâm nước trà bưng lên, động tác thực mau rồi lại đâu vào đấy, ngồi xong này đó, bọn hạ nhân liền quy quy cũ cũ mà đứng ở thuộc về chính mình vị trí. Phòng trong cơ hội là nháy mắt liền tràn ngập một cổ nhàn nhạt trà hương, tôi tuyết oánh không thèm để ý dưỡng ra người biểu. Tình, thoải mái hào phóng mà ở ghế trên ngồi xuống, nâng lên chân phải, lập tức liền có hạ nhân đem mềm ghế phóng tới nàng chân hạ, tiểu nha hoàng quỳ gối bên người nàng không nhẹ không nặng mà cho nàng đấm chân. Tiểu tru thị thấy tổ tuyết oánh không nói lời nào, trong lòng buồn trồn, bất quá, thực mau nàng liền vẽ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, vọt tới tổ tuyết oánh trước mặt, thình thịt một tiếng quỳ xuống, ngủ để muội cầu xin người cứu, cứu ta hại tử đi, ngươi như vậy bản lĩnh, nhất định có. Biện pháp có phải hay không? Nói xong, cũng không xem tủ tuyết ánh sắc mặt, trực tiếp bang bang mà bắt đầu dập đầu, từ thanh âm thường nghe tới, nàng là thành ý mười phận, nếu là đối mặt mặt khác đại tiểu thư, bị dập đầu đối tượng chỉ sợ sớm đã chân tay lúng cuốn, nhưng tủ tuyết ánh lại là mí mắt cũng chưa nâng một chút. Mặt khác mấy người phụ nhân cũng tưởng như tiểu chu thị như vậy, ở bọn họ xem ra mặt mũi tính cái gì, có thể để được với bọn họ nhi tử mệnh sao, nhưng nhìn hoàn toàn thờ. Ở tôi tuyết oánh, bán ra bước chân ngừng lại. Lão ngũ tức phụ, người đây là có ý tứ gì? Đến lúc này, chủ thị còn tưởng bưng lên bà bà tư thái, làm đối phương hỗ trợ, chỉ nàng không biết, lời này rơi xuống hạ khiến cho nhiều ít dương ra nhân tâm bất mãn. Tôi tuyết oánh như củ phản phất giống như không nghe thấy, nâng trung trà lên, chậm gì gì mà uống lên lên. Ta không cần ngươi hỗ trợ, việc này là chúng ta rao gió gặt bão. Chỉ ta đại ca bọn họ cũng không có tham dự, niệm ở phu thiên một hồi. Có thể hay không giúp giúp bọn hắn. Dương thiên tứ thanh âm ôm nhuận lại cũng suy suốt, trong mắt mang theo khẩn cầu, nếu Dương ra này một phòng nhân ta mà tuyệt, ta đây chính là muôn lần chết cũng không thể trục này tội. Rốt cuộc, túi tuyết oánh buông trong tay chén trà, cười nhìn Dương ra nhóm người này người, tuyệt hậu. Sẽ không, thái tử điện hạ đem Dương thiên hà coi là phụ thân, là tuyệt không sẽ làm hắn đã chịu các ngươi liên lụy. Dương thiên tứ sắc mặt cứng đỡ, đối thượng tô tuyết, oánh trao phúng gương mặt, cặp mắt kia như là có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau, đặc biệt là ở nhà người trước mặt, sĩ diện hắn banh không được, tô tuyết oánh, đừng quên, người hiện giờ cũng là ta dương ra người, chuyện này cũng không tính tiểu, nếu ta một mực chắc chắn việc này là tô Thị lan bọn họ sai sự, người cảm thấy sẽ như thế nào? Người uy hiếp ta, bởi vì dương thiên tứ nói, không khí trở nên khẩn trương lên. bất quá thuốc thuyết sắc mặt như cũ không có nhiều ít biến hóa nói người xuẩn ngươi còn chưa tin lưu lại đại phòng đơn giản chính là muốn tìm cá nhân đi tướng quân phủ hướng ngươi căn bản không trở thành thân nhân dương thiên hà cầu tình bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn này hai cái lão đông tây đi tìm chết cho nên hắn nhất định sẽ hướng thái tử điện hạ cầu tình ta ngẫm lại đến lúc đó này hai cái lão đông tây vừa ra tới lại sẽ lấy chiếc tương bức làm dương thiên hà đem các ngươi toàn bộ thả ra Có phải hay không Dương ra mọi người sắc? Mặt đều không tốt, này xác thật là bọn họ cuối cùng tính toán hơn nữa lấy bọn họ đối Dương Thiên Hà hiểu biết, tính khả thi rất cao. Ha <cười> ha, chỉ tiếc, việc này các người có thể nghĩ đến, Thái tử Điện hạ lại như thế nào không thể tưởng được, người cảm thấy hắn sẽ làm các người này, đó tiểu nhân như vậy mà tính kế thương tổn Dương Thiên Hà sao? Thật xuẩn, chẳng lẽ các người đến bây giờ đều không rõ, Dương Thiên Hà ở Thái tử Điện hạ trong lòng có bao nhiêu quan trọng sao? Chính là Hoàng thượng Điều. Sẽ bởi vì hắn mà đối dương thiên hài nhiều hơn chiêu cô, các ngươi lại bằng vào chính là cái gì mới có như thế đại lá gan. Tô tuyết oánh nói gõ ở dương ra người trong lòng, hảo những người này sắc mặt càng thêm trắng. Những việc này bọn họ không phải không nghĩ tới, nhưng cũng không cảm thấy khôi phục ký ức thái tử điện hạ còn sẽ đem dương thiên hạ đương thân cha giống nhau đối đãi, bọn họ nguyên bản cho rằng hiêm viên hi cũng chính là làm cho bọn hắn xem, không nghĩ trên lưng vong ân phụ. nghĩa thanh danh mà thôi. Đúng rồi, các ngươi chỉ sợ không biết, Thái tử điện hạ cùng thiên mệnh chi nữ đã bình an trở về, mà kinh thành, phủ thừa tướng người đều bị biếm vì thứ dân, binh bộ thượng thư cùng với thái tướng quân phủ Điện người tất cả đều bị giăng giặc. Ở ngày hôm qua tất cả đều rớt đầu, các người có biết hay không? phàm là cùng việc này có liên lụy ra tộc tất cả đều vào tử lao." Tố Tuyết ăn nói nhỏ nhẹ nói là sợ tới mực dương ra người cả người phát run, "Không được, ta không cần ngồi tù lão nhẫn ta không cần ngồi tù à tử lao cái dạng gì chu thị không biết thật đúng là bởi vì không biết mới càng cảm thấy đến sợ hãi bắt lấy dương song các cánh tay hoảng sợ mà kêu lên cầm miệng dương song các nhìn chu thị như vậy giống lên nàng một câu như cũ không nghe một cái bàn tay phiến qua đi đối phương quả nhiên ngừng nghĩ xuống dưới lão ngũ tức phụ ngươi nói này đó là có ý tứ gì lão ngủ vừa rồi ý thứ đã thực rõ ràng giúp không giúp một câu Không giúp, tô, tuyết ánh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, cho hắn, nàng cũng không kiên nhẫn cùng này đàn không đầu óc người nhiều lời, trực tiếp làm hạ nhân đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa qua. Dương thiên tứ có chút không rõ nguyên do mà tiếp nhận, nghi hoặc ánh mắt quét về phía kia giấy khi mở to hai mắt nhìn, họa ly thư, người đây là có ý tứ gì, ký tên, hoặc là cái dấu tay, Tôi tuyết ánh tươi cười đầy mặt mà nói. Người sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng ta thật sự sẽ đem tôi ra kéo xuống nước đi. Ta không thêm. Dương Thiên Tứ nói xong liền xanh mặt muốn đem trên tay trang giấy xe nát, chỉ tiếc hắn còn không có động tác. Tô Tuyết Ánh một cái tiểu nha hoàng liền rũi tay nắm cổ tay của hắn, nhìn gầy yếu cô nương, lại làm Dương Thiên Tứ nghẹn đỏ mặt cũng chưa biện pháp nhất nhất nửa phần. Nếu hắn không nghĩ hợp tác, khiến cho hắn cái cái dấu tay đi. Tô Tuyết Ánh lười nhát mà nói. Vì thế, sớm đã có hạ nhân lấy ra chuẩn bị tốt mực đóng dấu, ở mọi người kinh ngạc không kịp phản ứng, không dưới ánh mắt, thập phần lưu lót mà làm Dương Thiên Tứ ở mặt trên ấn xuống dấu tay, tiểu thư, tiểu nha hoàng đem họa ly thư đưa cho Tô Thuyết Oánh. Tô Thuyết Oánh nhìn lướt qua, đứng dậy, cười đến thập phần vô sĩ mà nói, Dương Thiên Tứ, xem ở ngươi như vậy phối hợp phân thượng, ta có thể nói cho ngươi một ít ngươi không biết sự tình, người cho rằng ta vì sao phải gã thấp đến nhà các ngươi. Mặc dù ta thanh danh lại bất kham, cũng không phải ngươi có thể trèo cao được với ngươi chẳng lẽ. Trước nay liền không có hoài nghi quá sao? Ngươi lợi này là có ý tứ gì? Dương thiên tới sửng suốt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Tìm ngươi người nọ cùng hắn phía sau người đều đã không ở trên đời này, cho nên ta có thể dòi đi, tự cho là thông minh ngu xuẩn, nơi này là thiên tử dưới chân. Nói xong, tôi tuyết oánh đi nhanh rời đi, mà nàng phía sau hạ nhân thu thập hảo thuộc về nàng đồ vật. Cởi đến không còn một mảnh, Dương thiên tứ cũng không xuẩn, chỉ là phía trước cũng không có hướng. kia Phương diện tưởng mà thôi, hiện giờ cẩn thận tưởng tượng cả người như lại rơi vào hầm băng giống nhau, đặc biệt là tô tuyết ánh cuối cùng câu nói kia, làm hắn cả người lãnh đến lợi hại. Có lẽ từ bọn họ tiến vào kinh thành kia một khắc khởi, nhìn bọn hắn chầm chầm người liền không ngừng nhấc bang, cho nên hắn vẫn luôn sống ở người khác giám thị dưới, thật là đáng sợ. Dường ra người chơ mắt đối nhìn tô tuyết ánh rời đi, tiểu tru thị trực tiếp là năm liệt ngồi ở trên mặt đất, mọi người đa. Dụng vẻ mặt mờ mịt ánh mắt nhìn về phía dương thiên tứ, cuối cùng, vẫn là dương song các mở miệng, lão ngủ, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Dương thiên tứ nghe được thanh âm cũng chỉ là theo bản năng vọng qua đi, cặp kia trong mắt sợ hãi là một chút cũng không có che giấu, chuyện tới hiện giờ, hắn còn có thể nói cái gì, tô tuyết ánh nói đã nói được đủ minh bạch. Có hiên viên hi cản trở, bọn họ lại sao có thể nhìn thấy tứ ca, lời này ở cổ họng tạp như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ phải. Mân miệng, đối với Dương song các tuyệt vọng mà lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không có cách nào. Một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặt sau, tiểu tru thị sắc nhọn thanh âm mang theo khóc ý vang lên, hai tay gắt gao mà bắt lấy Dương Thiên Tứ chân, Dương Thiên Tứ, người như thế nào có thể không có cách nào, nhà của chúng ta hiện tại rơi xuống tình trạng này rốt cuộc là bởi vì ai? Sớm biết rằng ngươi là như vậy cái tai họa, chúng ta lại như thế nào sẽ mệt chết mệt sống mà đưa ngươi đi đọc. Sắc, hiện giờ ngươi là muốn hại chết chúng ta a Dương Thiên Tứ trầm mặt không nói, chuyện tới hiện giờ hắn có thể nói cái gì, nói hắn hối hận. Nếu sớm biết sẽ có hôm nay, còn không bằng không vào kinh thành, an tâm mà ở an huyện đương cái tiên sinh, hắn còn như thế tuổi trẻ, lại như thế nào sẽ muốn chết? Phòng trong trừ bỏ nữ nhân khóc nháo thanh chính là nam nhân cho tàn mà trầm mặt. Chỉ chốc lát sân bên ngoài dọn đồ vật thanh âm vang lên, thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Một canh giờ sau, viện môn lại lần nữa mở ra, tiến vào lại là lệnh dương ra người khủng hoảng không thôi quan binh, chờ đến nhốt đánh và tử lao thánh chỉ niệm xong sau, dương ra nữ nhân cơ hồ tất cả đều hôn mê bất tỉnh, mà dương ra nam nhân không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt tuyệt vọng. Ra các phủ, tư nguyệt cùng ra các thánh lăng là trước tiên liền chờ tới rồi dương ra người tin tức. Nghĩ đang ở kiệt lực cứu lại nhân hắn rời đi mà sơ với chiếu cố dược liệu, lương thực, dâu dưa dương thiền hà. Người không lo lắng, rộn ràng có trần mực. Tư Nguyệt cười nói, cửu cửu vì sao không nghĩ thế thái chiến dương? Nghe rộn ràng nói hắn tưởng chuột tội. chuột tội! Ra các thanh lăng cười lạnh, vô luận hắn thái chiến dương là thiệt tình vẫn là dạy. Ta đều sẽ không làm hắn lại có cơ hội làm bẩn ra các vụ địa phương. Càng đừng nói cùng cha mẹ bọn họ rập đầu nhận tội, hắn xứng sao? xác thật không xứng. Tư Nguyệt gật đầu, mấy ngày hôm trước nàng nghe nói thai chiến dưỡng thế nhưng là... Phản đồ thời điểm, con dọa nhảy dựng, bất quá, theo sau ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, đơn giản chính là vì danh lợi mà thôi. Nghe rộn ràng sư phó nói, hắn tự hồ vẫn là cây có nguyên tắc phản đồ. kia cũng là phản đồ. Ra các thanh lăng nói tới đây. Tạm dựng một chút, cho nên, hoàng thượng mới để lại hắn cái toàn thây. Toàn thây sao? Tư Nguyệt không tỏ ý kiến, nàng nhân nghe nói kìa cái gọi là, toàn thây bị trông lúc sau cùng ngày ban đêm đã bị người cấp đào ra tới, ném tới bãi. Thêm mà, kia địa phương còn có thể giữ lại toàn thây. Ra các thanh lăng đẩy xe lăng đi ra ngoài, nhìn tiêu điều ra viên, nhiều năm như vậy, ngươi tìm người dựa theo các ngươi yêu thích thu thập một chút đi, nếu thù đã báo, này trong phủ cũng nên bắt đầu tân sinh sống. nói xong đem tận mắt dừng lại ở tư nguyệt trên bụng ngươi cùng dương thiên hà cần phải nhiều hơn nỗ lực tư nguyệt nhìn rời đi ra các thanh lăng cựu cựu ý tứ không phải là nàng tưởng như vậy đi quản gia đi kinh thành hỏi thăm hỏi thăm có hay không thích hợp cựu cựu cô nương ra các phủ hưng thịnh tập trung ở nàng một người trên bụng nàng cảm thấy áp lực rất lớn lão quản ra sửng sốt chờ bừng tĩnh. trong viện chỉ còn hắn một người Nghiêm túc mà tự hỏi một chút tư nguyệt nói, cảm thấy vẫn là thực được không, nghĩ lão ra cùng tiểu thư nếu là nhiều hơn nỗ lực, có lẽ lại hắn có sinh phía trước còn có thể đủ nhìn đến ra các phủ, khôi phục ngày xưa náo nhiệt, như vậy tưởng tượng một chương mặt da không tự, chủ được mà bật cười. Chỉ là trận này đối thoại chỉ sợ cũng liền lão quản ra một người để ở trong lòng, nặc đại ra các phủ muốn thu thập lên cũng không dễ dàng, nghĩ dù sao cũng không vội mẹ nhất thời. lại bẩm nông ra người từ trước đến nay chính mình động thủ thói quen việc này liền từ từ nguyệt động não dương thiên hà động thủ chậm rãi tiến hành đương nhiên còn có mấy cái tiểu hài tử tôn tăng mà vây quanh dương thiên hà đảo quanh nhỏ nhất hai cái cũng tưởng tượng hai cái cà cà giống nhau hỗ trợ nè hà tay chân không lưu loát dương thiên hà cũng luôn là cười hì hì thu thập bọn họ cục diện rối rắm vì thế tiến độ liền càng chậm Đến nỗi Dương ra người, Dương Thiên Hà là một lần cũng đã không còn nhắc nhở cho, Thiên Viên Hi nhân thật ra không có gạt, chỉ là nói cho hắn, cũng không sẽ muốn bọn họ mệnh cũng sẽ không dụng hình, chỉ là ở tử lao đóng lại một đoạn nhật tử, miễn cho bọn họ lần sau lại đem thiên cấp đâm thủng. Dương Thiên Hà nghe xong sau cũng chưa nói cái gì, nghĩ, những cái đó bị chém đầu người, hắn Minh Bạch hoàng thượng là xem ở rộng dàn phân thượng mới có thể to rộng xử lý, lại nói nghĩ đến kia cái gọi là người nhà làm sự tình. Hắn cảm thấy cũng nên cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn rộn ràng, vất vả người Dương thiên hà cũng không có vị dương răng người ta nói thanh, chỉ là nhìn như vậy hiên viên hi trong lòng có chút lo lắng. Tới kinh thành mấy ngày nay, hắn cũng chứng không ít kiến thức, hắn biết cựu cửu nói đúng, giống rộn ràng như vậy. Thân phận nhất không được chính là nhân từ nương tay, hắn cũng biết lần đầu tiên thấy rộn ràng khi hắn, trên người thương còn có điều chịu những cái đó, khổ đều là rộn ràng những cái đó huynh để làm. Bởi vậy, hắn mới có thể đang nghe đến hiên viên hi nói như vậy thời điểm, liền nhịn không được thế hắn lo lắng. Cho nên, Dương Thiên Hàn nghĩ nghĩ, lại dùng thập phần lời nói thấm thi thái độ đối hiên viên hi nói, chúng ta ở ra các phủ là sẽ không có sự tình gì, về sau ngươi muốn nghĩ nhiều tưởng. Chính ngươi, đừng bị thương à. Hiên viên hi sửng sốt, tuy rằng không biết hắn cái này cha vì cái gì sẽ dùng như vậy, lo lắng ánh mắt nhìn hắn, bất quá trong lòng ấm áp, gật đầu, yên tâm đi. Ta có chừng mực, tử lao cũng không giống dương ra người tưởng tượng như vậy dư loạn, ghê tởm, nhưng lại càng thêm khủng bố, sạch sẽ đá phiến phiếm âm hàng lạnh băng. Một phiến phiến cửa sắt đóng lại chính là một chương chương tuyệt vọng lộ ra tử khí mặt, cho dù dương ra người nam nữ ở tại cách xa nhau. Trong phòng ram, ở đầu mấy ngày như cụ sợ hãi đến không ngừng run run, mà nhìn mỗi ngày đều có tử lao người bị mang theo đi ra ngoài. Không còn có trở về, sợ hãi một ngày cực quá một ngày, ba ngày sau, dương ra người lại bắt đầu giống ở dương ra tiểu viện như vậy khắc khẩu, phản phất như vậy liền có thể xua tan sợ hãi giống nhau, dương thiên tứ càng là bị hắn mấy cái tổ tử trọc tầm oa tử nhục mạ. Đang mắng người này một phương diện, dương thiên tứ cũng không am hiểu mà những cái đó mắng. Hắn nói làm dương thiên tứ hối đến muốn chết. mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn đều suy nghĩ nếu lúc trước hắn cũng không có hối hôn chính mình cưới tư nguyệt nói lấy năng lực của hắn hơn nửa tư nguyệt bối cảnh hiện giờ là cỡ nào phong cảnh chỉ tiếc như vậy phong cảnh đều bị hắn đưa cho hắn vẫn luôn khinh thường tứ ca hắn như thế nào bất hối hận gần một tháng thời gian dường ra người lại một lần đứng ở ánh mặt trời phía dưới phản phất qua cả đời một đám về vài vòng thân mình trong mắt mang theo mi mang cùng không thể tin tưởng Bọn họ biết bọn họ không cần đã chết, đây là làm bọn hắn cao hứng sự tình, nhưng mà, nghĩ thái dám mang đến thánh trị, không chỉ là Dương Thiên Tứ, chính là Dương song các cũng khó chịu vô cùng. Bọn họ là bị lấy mưu phản tội danh xung quân hồi Dương ra thôn, Dương gia năm đời nội không được nhập sĩ, như vậy ý chỉ so làm cho bọn họ rơi đầu hảo không bao nhiêu, Dương song các đầu có chút không rõ, nếu sớm biết sẽ rơi xuống hôm nay kết. Quả này, tháng mấy năm nay lăn lộn cái gì? Còn có, bọn họ muốn như thế nào đối mặt dương ra thôn thôn dân. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, những người đó nhìn bọn họ sẽ là cái dạng gì ánh mắt. Dương Thiên Tứ cũng có chút không tiếp thu được, chỉ là, bọn họ rốt cuộc không có dũng khí kết thúc chính mình sinh mình, thật phần phối hợp, mà ở quan binh hộ Tống Giám thì bước tiếp theo bước mà hướng dương ra thôn mà đi, đương nhiên rời đi kinh thành kia một ngày, vẫn luôn bị nhốt ở hình bộ đại lao. Dương Thiên Lệ cũng bị phóng ra, gia nhập bọn họ đội ngũ. Dương gia thôn thôn dân tuy rằng nói rất là không thể tưởng tượng, nhưng rốt cuộc vẫn là thuần phát, tuy rằng đều tránh Dương xong các bọn họ, nhưng mặt khác cái gì cũng không có làm, nhằn ngôn toái ngửa gì đó thời gian một lâu cũng liền biến mất. Chỉ là, lệnh Dương Thiên Tứ không nghĩ tới chính là, một ngày, hắn khiêng cái quốc xuống ruộng, thế nhưng thấy tổ tuyết oánh kìa nữ nhân, tươi cười kiều tiếu mà vì một cái khác nam nhân lau mồ. Hôi, một ngượng một cái tướng công, nghĩa được Dương Thiên Tứ muốn học máu. Hắn tuy rằng không biết vì cái gì Tô Tuyết Oánh sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn hiện giờ này chịu tội chi thân có thể như thế nào. Dương Thiên Tứ như thế nào cũng không thể tưởng được, Tô Tuyết Oánh cùng hắn tình nhân chuẩn bị tư bôn thời điểm, hiên viên hy hi hảo tâm mà để ra nhắc tới, này hai vợ chồng thật đúng là dọn lại đây, các ứng đến Dương Thiên Tứ lại không một ngày thư thái đến Nhật Tử. Một năm sau, Kinh Thành. Vùng ngoại ô, đi thôi, về sau đừng lại đến Kinh Thành. Hiên viên hi cười tủm tỉm mà nói, người thật không lo lắng, liệu vô ngạn đồng dạng cười hỏi, có lẽ ta còn sẽ trở về, người trở về cũng không thay đổi được gì đó, còn có, đừng lại nhớ thương ta mẫu thân. Hiên viên hi không chút khách khí mà trọc thủng liệu vô ngạn tâm tư, lấy này một năm tới không nhiều lắm ở Trung, hắn như thế nào nhìn không ra tới, này liệu vô ngạn đối hắn mẫu thân hảo cảm cũng không phải là một chút nếu đối tượng. Là những người khác, hắn có lẽ sẽ cười nhạo liệu vô ngạn tự làm bậy, tự diễn thành thật, nhưng là đối tượng là tư nguyệt, hắn là một chút cơ hội cũng sẽ không cho liệu vô ngạn. Liệu vô ngạn nhướng mày, cũng không có phủ nhận, nghe nói, ngày xưa ra các phủ hiện giờ toàn bộ liền một cái nông trang, thái tử điện hạ, ta không cho rằng dương thiên hà có thể xứng đôi tư nguyệt. Xứng không xứng được với lại không phải người định đoạt, bọn họ hiện tại thật hạnh phúc. Hiên viên hi nghĩ ra các phủ. sự tình tươi cười càng thêm sáng lạng trải qua một năm chỉnh đốn gia các phủ xác thật là rất muốn nông trang không chỉ có loại lương thực rau dưa thậm chí còn dưỡng không ít gia cầm hơn nữa tư nguyệt sinh hà tới mới mấy, mấy tháng ra các dương năm cái hài tử đã đủ làm ầm ĩ lão quản gia còn chưa từ bỏ ý định mà thường thường làm hắn hỏi thăm kinh thành hảo cô nương tuy rằng một lần cũng chưa thành công quá nhưng hắn rất là làm không biết mệt hơn nữa tư nguyệt đúc kết gia các thanh lăng Đỉnh đầu không được liền trốn đến từ đường đi. Nghĩ này hai ngày tư nguyệt cùng lão quản ra thay phiên, mà quỳ gối ra khác ra tổ tông bài vị trước, kể ra ra các thanh lăng bất hiếu cũng không chịu thành ra lập nghiệp, vì thế, muốn tránh cũng không được ra các thanh lăng phá lệ mà bắt đầu thân cận, chỉ là, hắn đều có thể nhìn ra tới, và các thanh lăng hoàn toàn không giống thành thân, mỗi lần xuất phát trước đều lành đường đường hắc ý về đối thân cận cô nương xuống tay, làm các nặng không. Phải cảm mạo chính là trẹo chân, cho nên, ra các thanh lăng khắc thê lời đồn truyền khắp kinh thành. Lão quản gia cùng tư Nguyệt biết rõ là ra các thanh lăng làm, lại có thể như thế nào, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi, mà Dương Thiên Hà thì tại một bên ngây ngô cười, nghĩ đến ra các ra mấy cái hài tử, phía trước một đám rõ ràng thực ngoan ngoãn, hiện giờ càng ngày càng có thể làm ẩm ỉ, hiên viên hy nghĩ, tiểu bảo lại quá mấy năm liền phải cưới vợ sinh con, trở về hẳn là cùng ra các thanh. Lăng thương lượng một chút, đem ra các ra tộc học xử lý lên. Hạnh phúc sao? Ngươi đừng hâm mộ người khác, lấy ngươi tướng mạo tài tình, tìm cái hảo cô nương thanh một đôi nhi tử, hảo hảo sinh hoạt là được. Hiên viên hiệt cười nói, đúng rồi, ngươi thật không muốn biết hiên viên lạc địa chỉ. Hiên viên lạc nhân thật gia thông minh, mang theo nguyện ý đi theo hắn chịu khổ nữ nhân cùng hai tử rời đi kinh thành, nghe nói nhân ra hiện giờ đã ở trong thôn cấm dễ, toàn ra người nhật tử quá đến. Cũng không tệ lắm, liệu vô ngạn lắc đầu, phụ thân chết hắn cũng không hận, đối với hiên viên ra người không có nói cho hiên viên, lạc bọn họ mẹ để sự tình trong lòng vẫn là cảm kích, nếu nhân ra nhặt tử quá đến hảo hảo, hắn cần gì phải đi quấy rầy gọi lên nhân ra không tốt hồi ức, ta có địa phương đi, đúng rồi, người giúp ta hỏi một chút thương nguyệt, nếu là ta trước một bước gặp gỡ nàng, có thể hay không có khả năng. Nói xong liệu vô ngạn đánh mã rời đi, một người bóng dáng có vẻ có chút cô. Hiên viên hi hắc mặt trở về hỏi tư nguyệt, tư nguyệt sửng suốt, theo sáu lát đầu, thập phần khẳng định mà nói, sẽ không. Bên kia, liệu vô ngạn trải qua một đoạn nhạch tử lên đường, rốt cuộc ở một cái không tính giàu có thôn khẩu ngừng lại, nắm mã một đường đi qua, khiến cho không ít thôn dân nhìn chăm chú, ca ca, chờ hắn ở một hộ nhà cửa trước dừng lại, thấy ngồi ở ngạch cửa thượng nám nhân, thấy đối phương dơ lên tính trẻ con hồn nhiên tươi cười, mở ra hai tay mang theo một cổ tử ngu. Đần hướng tới hắn chạy như bay mà đến khi, liễu vô ngàn cũng đi theo cười.